Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngược chương 856 kiếp đến 856 kiếp đến Tinh khí văn tử online xem bổn trạm vực Danh thủ cơ đồng bộ xem thỉnh phỏng vấn Đinh nhạc ánh mắt rất sáng Cho dù mỗi lần đều là vết thương Nhìn xìu quay trở về Nhưng là là phong khinh vân đảm Đinh nhạc nói Không có đơn giản như vậy từ từ sẽ đến có nhiều thời gian cái này kỷ nguyên không được sau kỷ nguyên tiếp tục. Tiểu Bạch Miêu vui sướng khi người gặp họ nở nụ cười. Nói, cái tên kia đoán chừng phải bị ngươi bức điên. Đường đường một thế hệ tương lai vô thượng ma tôn, thế nhưng rơi xuống cái này hoàn cảnh. Nói thật, bản Miêu có điểm đáng thương hắn. Đi đi. Mặc dù nói lên đơn giản Nhưng này tỏa ma quật cũng là để cho Đinh Nhạc chịu nhiều đau khổ Mỗi lần đều là bị thương không nhẹ Này không chỉ có là sinh linh kia tạo thành Trên thực tế sinh linh kia tuy sẵn tiềm lực vô cùng Nhưng đối với Đinh Nhạc mà nói còn không có ra hồn Đối đinh nhạc nhất có uy hiếp chính là ma quật thân mình cùng vị kia vô thượng ma tôn lưu lại vô số khó có thể đánh giá chuẩn bị ở sau. Vị kia ma tôn có thể là vì còn không có suốt thế ma tôn hai đời để lại rất lớn tiền vốn. Bất quá ma tôn đoán chắc hết thảy. Chỉ có không có tính chính xác đinh nhạc có thể phát triển nhanh như vậy. Cho nên, hiện tại vị kia ma tôn hai đời khổ hết. Đối với Đinh Nhạc mà nói Có sức hấp dẫn nhất không phải vì kia chưa xuất thế ma tôn hai đời Tên kia chính là một cách nhân tiện Chủ yếu Đinh Nhạc nghiên cứu chính là ma quật thân mình bí ẩn Đại đảo cảnh đối với hốn đổn người trong mà nói là cao nhất thành tựu Vô số tu sĩ tre già măng mọc Ngàn tỷ người bên trong đều rất khó có một người có thể chạm tới cái kia ngưỡng cửa Nhưng này tỏa ma quật sử dục một vị ma tôn vẫn không tính là xong Thế nhưng lại dự dục ra một vị Chuyện này thực sự quá kinh người Nhắc tới bên trong một có một chút cái gì thì phải là chây cười Khả năng nghiên cứu triệt để đối với đại đảo cảnh Đinh Nhạc cũng có thể cả gan làm loạn xúc sờ một chút Đối với mình đại đạo, trí tôn bá chủ Đinh Nhạc là trí tội vững vàng, nhưng đại đạo cảnh vẫn là quá xa xôi. Đinh Nhạc nhàn hạ thoải mái cũng không có liên tục bao lâu liền bị cắt đứt. Hốn đồn bên trong, tận thế đại kiếp nạn dị tượng xuất hiện càng ngày càng thường xuyên. Toàn bộ hốn đồn đều cũng có loại phá thành mảnh nhỏ cảm giác. Hốn đồn khí đều là chậm rãi giảm bớt để cho vô biên hốn độn đều là một trong thanh. Meo mèo Bạn miêu trở về rồi. Tiểu Mạch miêu kêu to, lính một đám tinh cá chạy ra vô lượng ngân hà. Nhóm người này tinh cá cốt không ít đều là hóa thành hình người. Đối tiểu Mạch miêu có chút xa cách, vào hồng hoang thiên địa chính là tìm một cách hồ nước tự do tự tại bơi lội đi. Vô lượng ngân hà cũng không an toàn. Lần này bản miêu thiếu chút nữa chuyển hết rồi vô lượng ngân hà. Có thể tiện nghi các ngươi. Tiểu bạch miêu tốt thích cười to. Đến đây cái tinh hà chi xa tỏa sáng đưa. Mua đưa tới nhị. Hồng hoang trong thiên địa chân đảo bá chủ mỗi người đều cũng có phân. Nhất thời tiểu bạch miêu từ hồng hoang thiên địa nhất thích ăn đòn một người hoa lệ xoay người vì được hoan nganh nhất một người. Rất nhanh. Mọi người bắt đầu hành động Toàn bộ chân đảo bá chủ đều là bắt đầu ra tay Pháp thuật hiện tượng thiên văn địa Một đám người đỉnh thiên lập địa cử nhân đứng ở hồng hoang thiên địa cảnh Âm âm âm Tùy mọi người bắt đầu phát lực Nhất thời Hồng hoang thiên mà di động tư không bị xé mở Hồng hoang thiên địa bị đẩy vào hư không vô tận bên trong Bất quá mọi người không có tạm sừng Mà là vẫn đẩy hồng hoang thiên địa tiến vào tư không vô tận ở chỗ sâu trong Khoảng cách hốn độn càng xa càng tốt Cùng một thời gian thần Tôn Sơn cũng là chuyển động Phá khai rồi hư không tiến vào sâu trong tư không ma đảo chi vực thánh bảo hồ đảo tôn điện vân Vân! Hỗn độn bên trong toàn bộ cường giả đều là đẩy bản thân thiên địa trốn vào sâu trong tư không Để lại từng cách từng cách tuyệt vọng thiên địa Này một ít bình thường sinh linh Tu vi dưới tu sĩ Chỉ có thể ngồi chờ kiếp đến Ngồi chờ tử vong buông xuống Đây là một kỷ nguyên tận thế đại kiếp nạn Hồng hoang thiên địa đều là không dám nói 100% đảm bảo Hơn nữa hiện giờ hồng hoang thiên địa cũng là kín người hết chỗ. Đại địa phía trên nhiều nhất chính là nhà ca tầm. Công nghệ cao vẫn dùng đến cực hạn. Một cách thiên địa chịu tải lượng, gánh vác năng lực là có hạn, đinh nhạc cũng là hữu tâm vô lực. Hồng hoang thiên địa bị đẩy mạnh hư không vô tận ở chỗ sâu trong. Không đến bao lâu, thần Tôn Sơn cùng Thánh Bảo Hồ cũng đến cách đó không xa. Tâm ra cùng nhau Ở tối đen hư không vô tận bên trong phiêu đẳng Cho dù hồng hoang thiên hào quang vô lượng Nhưng đối mặt tối đen hư không vô tận Cũng là có chút an đảm Hư không vô tận là không có phương hướng cảm giác Không đến bao lâu Hồng hoang thiên địa chỉ có thể ở tư không vô tận bên trong lặng lặng phiêu đẳng Hồng hoang trong thiên địa Mọi người cũng không có nhàn Vẫn luôn ở xa cố hồng hoang thiên địa Ngồi chờ đại kiếp nạn đến Bản miêu chí tôn bá chủ ta tốt chờ mong Tiểu bạch miêu ở ngày đầu tiên bên trong kêu to đại hào Hắn thứ nhất Hồng hoang thiên địa chính là gà bay chó chạy Sẽ không có yên tĩnh qua Bớt thời giờ Đinh nhạc lại là đi ra ngoài Tìm được rồi ở sâu trong tư không phiêu đáng ma đảo chi vực. Oanh oanh liệt liệt một trận. Qua chân đi ra. Thời gian xẹt qua. Tuy rằng đang ở hư không vô tận ở chỗ sâu trong. Nhưng hốn độn bên trong đại kiếp nản hơi thở cũng là càng ngày càng lồng đậm. Tùy thời cũng có thể buông xuống. Hồng hoang trong thiên địa đinh nhạt đều là cảm giác được trong lòng một mảnh vẻ lo lắng. Lòng sinh cảnh báo Oanh, một ngày này Đại kiếp nạn tiến đến Toàn bộ vô biên hốn độn đều là đột nhiên chấn động Giống như muốn trở mình cách té ngã sống như vậy Vô biên hốn độn bên trong toàn bộ thiên địa đều là chấn động nhảy dựng lên Vòng trời vỡ ra Đại địa lay động không ngừng Trong nháy mắt Vô số bình thường sinh linh chết thảm Căn bản nhận chịu không nổi loại này trùng kích Vô số đoá huyết hoa nở rộ Thây tươi đẹp Tuyệt mỹ Cho dù là tu vi không tầm thường tu sĩ Giờ phút này cũng là ngửa mặt lên trời gào thét Bi phấn đan sen Trong lòng tuyệt vọng Mà bị vây sâu trong thư không Hồng hoang thiên địa cũng chịu đến trùng kích Hồng hoang ghép sới sáng lên Hồng sáng lên Tỏ ra ánh sáng lung linh Mỗi một ánh hào quang đều là như là từng cái từng cái thần long giống như vậy Lớn vô cùng Thủ hộ hồng hoang thiên địa Âm âm âm Hồng hoang ghét giới dung động dữ rồi Loại này lực đánh vào thật sự quá mạnh mẽ Cuối cùng Tạo hóa ngọc điệp cũng là thoáng hiện Hào quang vô lượng Ổn định hồng hoang thiên địa Đồng giảng cách đó không xa Thần Tôn Sơn cùng Thánh Bảo Hồ Cũng là chống đỡ ở lúc này đây trùng kích Vô biên hốn độn bên trong Đại kiếp nạn buông xuống Vừa rồi lần đó trùng kích chính là một cách Đại kiếp nạn mở ra dự báo mà thôi Tùy theo Hốn độn vạn đảo nổ vang bên trong sụp ra rồi Hốn độn vạn đảo sụt ra Ngay cả đinh nhạc đều là mở to hai mắt nhìn Không thể tin được Như thế nào hốn đồn vạn đảo cũng sụp ra Đinh nhạc thân hình một chuyển Xuất hiện ở hốn đồn bên trong Ngẩm đầu nhìn lại Nhưng này ở khắp mọi nơi hốn đồn vạn đảo đã dùng cảm giác không đến Toàn bộ hốn đồn sống như thoáng cách mất đi Linh hồn sống như vậy Chống sống Như cùng một mảnh chết đi thế giới Âm âm âm Càng thêm hung mánh đại kiếp nạn đến đây Hốn đồn bên trong đột nhiên xuất hiện từng đảo lôi quang Kinh thiên động địa Lói sáng hốn đồn Mang vô cùng sức mạnh hủy diệt Rất nhanh Một mảng lớn lôi hải chính là xuất hiện Ngân xà loạn vũ Ngay cả tư không vô tận ở chỗ sâu trong hồng hoang thiên địa đều bị chém trúng Hồng hoang ghét giới run run không ngừng Mà vô biên hốn đồn bên trong Từng tòa tiểu thiên địa sụp đổ Bị từng đảo nôi quan chém thành vỡ nát Đá vụng bắn tung trời Vô số sinh linh hôi phi yên diệt Toàn bộ hốn đồn trong nháy mắt sinh linh bị xóa đi chín thành Đinh nhạc xem tâm bi thương Hắn không hề động Đứng ở trong hốn đồn Mặt cho nôi quan chút xuống ở trên người Ánh mắt bi thương Sơ một một năm nhịp nhanh nhất đổi mới vô đạn xong Xem thỉnh